các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xây nhà. Lão Than là tiền bạc bung ra tứ tán, cần ngay một món lớn, không phải là dễ, cho nên lão phải vay tạm vài nơi. Việc này đối với lão không khó, bởi sản nghiệp lão đang bao trùm cả tầm dương và vì lão giao dịch rất sòng phẳng. Không những lão chỉ tìm đến những người cho vay lãi chuyên môn mà thôi, mà bất cứ chỗ nào quen có thể giật nắng được. Lão đều mở lời ngay. Người ta dễ dãi nghe lão phân trần. Cái nhà thì thật ra cũng chả tốn bao nhiêu mà phải ngửa tay đi vay. Nhưng mà có người quen trên tiền để lại cho tôi cái ô tô khách, chả dễ gì mà có dịp, thành ra tôi phải lấy ngay. Ô tô chạy chỉ độ 5 tháng là lấy lại vốn. Tiền ông bà để gối đầu giường làm cái gì, cho nó mốc lên thì sao? Đưa đây cho tôi, tháng sau tôi trả cả vốn lẫn lãi. Thế có ai tỏ vẻ do dự Thì lão lại nhấn mạnh thêm Tôi đã điện vào trong kia Bảo chú Lý nó mang ra ngay cho tôi 20 triệu Nhưng mà Hiệu An đang đồng khách quá Chưa thuê thêm người được Thành để cho chú nó hẹn tuần sau mới mang ra Thường thì với ai Lão cũng giữ đúng lời hứa Lão ôm của người ta 1 triệu Chưa hết tháng đã mang trả lại Cả vỗn lẫn lời là triệu 2 Cứ vay rồi trả Vài lần như vậy để lấy uy tín Rồi lão mới vay món lớn hơn và quyết luột. Hai cha con đi một vòng, vét đến mấy chục triệu mà vẫn chưa thỏa mãn. Lão gọi thêm răm ba cái hội mới nữa, đứng cầm cái để lấy thảo, nghĩa là quyết moi đến nơi đến chốn. Gặp người khác thì con ngần ngại chứ lão ới một tiếng, thiên hạ súm lại đóng hội ngay, bởi uy tín lão lúc này lớn lắm, chả ai dám ngở phực. Hơn thế nữa, chuyện đời có qua phải có lại cứu sở với nhau về lâu về dài, không thể chỉ biết nghĩ đến mình. Biết bao nhiêu người trước đây cần tiền đột xuất, đôn đáo đi tìm chân hội, đến gõ cửa nhà lão lá vui vẻ đóng góp ngay như một cách giúp đỡ bà con lối xóm. Chả nhẽ bây giờ đến lúc lão hỏi lại quay mặt đi. Thành ra vô tình cả làng cứ thi nhau dốc hết hầu bao mà nộp cho cha con lão. Ngày như vợ Lý là người khá dè dặt về tiền bạc, thế mà lão chỉ mở lời một tiếng, chị hồ hởi móc túi đưa ngay. Lý nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, cơm nước xong, hai vợ chồng ra ngồi ngoài hiên uống trà hóng mát, hai đứa con lê la chơi với nhau bên mấy gốc cau trồng dọc theo mái tranh. Lý vừa giết xong điếu thuốc láo, vừa ngửa mặt nhả khói thì thấy lão lần lững thững từ ngoài cổng bước vào. Đi đâu, lão cũng cầm theo cái gậy để đuổi chó, và điều đặc biệt là mặc dù làm ăn khá giả, đứng vào hàng cự phách trong xã, mà suốt ngày lão vẫn chỉ mặc có mỗi một thứ y phục duy nhất, đó là bộ đồ bộ đội với cái nón cối đã cũ. Ai hỏi thì lão sẽ giải thích rằng lão là người không quên gốc, chỉ có một lý do đó thôi. Lão khệnh khạng, vung vẩy cây gậy tiến vào. Vợ chồng Lũy vội đứng dậy đón khách. Vợ Lũy đôn đả: "Chào ông ạ, mấy ông vào chơi xây nước." Lão lần không đáp, lão đứng lại giữa sân, nheo mắt nhìn căn nhà của vợ chồng Lũy, rồi lại nhìn quanh hai bên đầu nhà, mảnh sân, cái ao nuôi cá. Vợ chồng Lũy chưa hiểu gì thì lão thân mật cắt tiếng: "Cái thế đất này đẹp lắm, nhưng mà chỉ tiếc là cái nhà này thì nát quá rồi." Chú bảo thật, sao các cháu không dỡ bỏ đi, xây nhà gạch để cái lều này nó làm hỏng cả cái thế đất đi, hoài cổ. Nói thế thì đúng là gãi vào chỗ ngứa sâu kín của Lũy. Ở nhà quê ai mà không mơ nhà ngói cây mít, Lũy đã tính toán từ lâu, nhưng biết mình chưa đủ sức. Anh định năm tới anh sẽ khởi sự xây cái bếp trước, rồi vài năm góp thêm ít vốn từ từ mới xây nhà chín. Vợ Lũy cười bảo lão Lân <cười> chú nói nghe thích nhỉ, cứ y như là chuyện thần tiên ấy, ừ, nhưng mà chúng cháu đào đâu ra tiền mà xây nhà. Chị chưa nói dứt câu thì lão đã ngồi xuống trên bậc thềm ngay bên cạnh Lũy, tự tiện nhấc cái điếu cày và cha thuốc vào nó. Lũy Ân cần châm đóm cho lão rít. Lão nhà khói hai ba đợt rồi mới đổi cách xưng hô thân thiện hơn, bảo vợ chồng Lũy. Tiền thì đã có chú, chúng mày lo cái gì? Mà xét